chương một trăm chín m xạ dù tô bi ngươi giết không được ta lời nói nhảm dịch thần quát lạnh một tiếng tất cả lấy trở thành sự thực không thể cải biến nhưng ta có thể thay đổi tương lai ta tuyệt đối không đồng ý hứa một diệp bị ngươi mà hủy diệt ngươi thật sự là quá nguy hiểm xạ dù tô bị quát lạnh một tiếng hôm nay ta liền vô liêm sỉ một hồi ỷ lớn hiếp nhỏ cũng muốn đưa ngươi chém giết lần nữa hết thể đều vì cổ nổ hạ ta tuyệt đối không thể để cho hai vị lão sư tâm huyết bị hủy cùng lúc đó xạ rủ tô bì vài cái ảnh phân thân đã hoàn thành kết ấn lôi quang h ỏ a diễm nham thạch bao phong thủy trụ cùng nhau đánh phía dịch thần âm âm một tiếng lớn thưởng kèm theo đáng sợ h ỏ a diễm lôi quang toái thạch va chạm bạo tạc đem dịch thần hoàn toàn bao trùm ở trong đó thật tốt quá người này rốt cuộc chết không ít cổ nổ h ạ nỉ g h dạ đều hoan hô thật sự là dịch thần mang cho cổ nổ hạ quá mức hy sinh quá nhiều thương tổn quá nhiều áp lực âm phong ấn giải khai ầm ầm một cổ cường đại trả cờ dạ từ dịch thần trong cơ thể buộc phát ra tích xúc mấy chục ngày trả cờ dạ lần quá buộc phát ra cũng trong lúc đó dịch thần tiến nhập từ vòng chi thương cha nz tha ý loa mười ba toàn đạn pháo dịch thần một tay nắm cắt thủ pháo chỉ vào kim cương như ý bổng pháo khẩu lối vào xuất hiện một viên không ngừng xoay tròn dạ xẻn gẳng so với bình thường dạ xẻn gẳng càng, càng cường đại hơn theo c ặ t đạn đại bác phóng ra cùng với hòa làm một thể nhất thời diễn biến thành vì c ặ t đạn pháo một kích này so với đơn thuần dạ s ẻ n gẳng cường đại rất nhiều lần phanh đây là nạ mỉ cả giờ m ỉ nạ tổ thuật viên ma kinh hô một tiếng xạ rủ tô bị hai tay ném đi thân thể thối lui tới dịch thần cũng bình yên rơi vào trên mặt đất rốt cuộc không hề bị k i m cương như ý bổng t r i ể n áp ở xạ rủ tô bi người giết không được b ả y ta dù cho chỉ có ta một người ở chỗ này dù cho ta bị các ngươi cổ nổ hạ nhị dạ phong tỏa ở kết giới bên trong người xuất thủ là ngươi đệ tam hổ cả cũng giết không được ta dịch thần điên cuồng hét lên một tiếng trên người cái kia một cỗ nhìn bằng nửa con mắt khí phách bắn ra bốn phía r a đến nơi này phút chốc hắn lại còn có thể như vậy tự tin chung quanh cổ nổ hạ nhị dạ sờ mặt lại dịch thần như vậy tư thế oai hùng b ộ phát dáng vẻ căn bản không phải giả vờ h i ệ n nhiên hắn là còn có chính mình phân khích ta đây liền muốn nhìn ngươi còn có cái gì dạng sức mạnh xạ rủ tổ b i lạnh rên một tiếng hắn đối với dịch thần kiên kỵ cùng sát cơ càng thêm nồng nặc c o n tuổi nhỏ c ư nhiên kiên cường tới mức như thế nếu như ngay cả hôm nay như vậy vây bắt đều bị hắn chạy thật là long nhân đại hải thật sự là rất khó lại đem hắn bắt giết ngươi sẽ thấy dịch thần d ơ lên cặt thủ pháo ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m xạ rủ tô bi trong mắt dứt khoát cùng điên cuồng để xạ rủ t ổ bị cao thủ như vậy nội tâm đều nhất trận lâm nhiên tới rết c h i ề u sao xạ rủ t ổ bị đương nhiên không có khả năng để dịch thần đem chính mình khí thế hội tụ đến cực hạn k h ô n g chế được kim cương như ý bổng sau đó xạ rủ t ổ bị kết ấn thì t r i ể n ra ảnh phân thân chi thuật những thứ này ảnh phân thân từng cái đều cầm trong tay kim cương như ý bổng nam đạo kim cương như ý bổng nhắm thẳng vào dịch thần giết năm đạo kim cương như ý bổng mang theo lôi đ ỉ n h chi thế trùng kích đi qua mỗi một đạo kim cương như ý bổng bên trên đều hiện lên ra khỏi nham thạch sáng bóng lúc này đây xạ rủ tô bị đem thổ độn trả cờ dạ dốt vào kim cương như ý bổng bên trên để kim cương như ý bổng trở nên kiên cố hơn g ì n trở nên nặng hơn tốc độ cùng lực lượng kết hợp buộc phát ra lực lượng tăng thêm sự kinh khủng nhân loại ý thức khống chế khí dịch thần trong tay nổi lên lúc đầu cho xù nạ trị liệu bệnh sợ máu cái kia một bộ kính mắt cái này một bộ kính mắt tác dụng lớn nhất chính là cường hóa tín niệm c h i lực phối hợp dị vợ có thể nói là không thể thích hợp hơn nhưng bởi vậy lời nói tiêu hao sinh mệnh lực phòng chừng sẽ càng nhiều đi đeo lên mắt kiếng dịch thần ánh mắt trở nên càng thâm thúy hơn càng thêm kiên định hắn tín niệm c h i lực phóng phật hỏa diễm gặp như gió thiêu đốt được càng phát cường liệt theo dịch thân bóc cỏ n a m viên cặt đạn pháo cơ hồ là cũng trong lúc đó bắn ra đến mỗi một khoả cặt đạn pháo bề ngoài nhìn qua đều bình đạm vô kỳ nhưng uy lực so với bắt đầu bình thường phóng ra cặt đạn pháo cường đại không chỉ gấp mười lần mỗi một khoả cặt đạn đại bác kích ra dịch thần sắc mặt sẽ theo chi tái nhợt một kia làm viên thứ năm cặt đạn pháo đánh ra trong nháy mắt dịch thần sắc mặt đã là tráng bệnh như tờ giấy phanh phanh phanh phanh phanh, phanh viên mà thân thể bản thân liền có thể nói kim cương bất hoại có như là có g ơ i kiếm đều không thể làm bị thương hắn hiện tại rót vào thổ độn trả cờ dạ lực phòng ngự đã đạt đến kinh người tình trạng có ở trong chớp nhoáng này cùng năm đạo cắt đạn pháo va chạm trong nháy mắt kèm theo từng tiếng đinh thai nhức góc tiếng nổ lớn kèm theo từng đạo mắt trần có thể thấy sóng âm nhộn nhạo ở trong không khí truyền lại đi ra ngoài kèm theo từng cổ một cường đại sóng xung kích bắn ra bốn phía mở trong nháy mắt viên ma một tiếng k h ẽ hô cũng truyền khắp bốn phía Sạ dù tổ bi người này là chuyện gì xảy ra cùng mới vừa công kích giống nhau trà cờ giả cường độ không thay đổi vũ khí cũng không còn biến vì sao sức mạnh lớn này sao nhiều ta đều cảm thấy thật đau a viên ma thanh â m để xạ rủ tổ bị đều sờ m ặ t lại trong thiên hạ có thể để cho viên ma cảm giác được đau đồ đạc chỉ có vẹn vẹn vài món cỏ giới kiếm coi là nhất kiện nhưng coi như là cỏ giới kiếm chém tới viên ma cũng chỉ là để hắn cảm thấy đau một chút mà thôi trên căn bản không đả thương được hắn càng thêm không có khả năng để hắn có phản ứng lớn như vậy lúc này đây hắn xạ kích cùng phía trước hoàn toàn bất sáu trăm sáu mươi ba đồng làm sao sẽ cường đại rồi nhiều như vậy chẳng lẽ là cái kia một bộ kính mắt xạ r ù tô bị sức quan sát hết sức xuất sắc kinh nghiệm chiến đấu thật sự là quá phong phú bất kỳ cái gì tế vi cử động đều không gạt được hắn hai mắt cùng phân tích xạ r ù tô bị như vậy công kích nếu như nhiều tới mấy lần ta cũng ăn không tiêu lúc này đây ta bản thể còn có thể ngăn trở nhưng ảnh phân thân bên kia lại không ngăn được viên m à thanh âm lần nữa thường lên quả nhiên bên kia xạ rủ tổ b i ảnh phân thân cầm trong tay kim cương như ý bổng đã bị phá vỡ xạ rủ tổ b i bốn cái ảnh phân thân cũng bị s ỏ xuyên qua xé rách rơi đáng sợ hơn là c ặ t đạn pháo ở phá hủy kim cương như ý bổng cùng xạ rủ tổ b i phân thân sau đó thế tới hung mánh đụng vào kết giới bên trên bị xạ rủ tô bi kim cương như ý bổng phân thân triệt tiêu rất nhiều lực lượng cắt đạn pháo c ư nhiên lập tức đánh xuyên kết giới nhanh phong tỏa kết giới tuyệt đối không thể để cho dịch thần chạy đến chu vi cổ nổ hạ ni dạ sắc mặt đại biến lúc đầu tám người thi triển kết giới trong nháy mắt để thăng tới mười sáu người mười sáu người t r ả cờ dạ cùng nhau thi triển chẳng những để kết giới càng kiên cố hơn đồng thời bị đánh ra khỏi bốn cái lỗ lớn trong nháy mắt tu bổ lại phanh xạ rủ tô bị bay rớt ra ngoài đi qua kim cương như ý bổng cờ hờ ai trên mặt đất mới miễn cưỡng dừng lại thân thể cầu t h ạ cầu vợ tốt